Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với bộ chuyện mới của tác giả băng Nhi Qua giọng đọc của MC Kim Thành Cuộc lên hôn gia tộc của An và Thiên được 2 năm Thì mối tình giữa Thiên và Vân cũng được 1 năm Trong khi đó An và Vân là bạn thân Thiên cho rằng An khiến Vân gặp tai nạn và mất con Nên anh chút giật lên cô Không quan tâm An ở viện ra sao Thiên ra tay khiến công ty của gia đình An lao đao Anh còn đón Vân về nhà Để cô ta ở phòng ngủ chính Còn An phải sang phòng ngủ khách Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân không tình yêu từ đối phương An đề nghị kết thúc Cuộc đời này vẫn luôn dịu dàng Dông tố qua rồi trời sẽ lại trong xanh Để đến được bến bờ hạnh phúc An và Thiên đã phải trải qua những gì Mời các bạn cùng lắng nghe Tôi muốn ly hôn Ly hôn Cô đừng mơ tưởng Cô phải ở nhà họ trần trả nợ cho mẹ con cô ấy cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi nếu không nhà họ đỗ sẽ nhận mọi hậu quả thay cô thiên tôi muốn ly hôn an chẳng phải cô yêu tôi sao cô đã có cái ghế thiếu phu nhân cô muốn rồi chẳng phải sao cô đừng nghĩ đến chuyện ly hôn tôi đã nói rồi tôi muốn cô ngày ngày ở đây nhìn chúng tôi ân ái sau đó thiên ôm vân ra ngoài bỏ mặc an ở lại trong phòng một mình an đứng đó nước mắt lặng lẽ rơi Hai tay đưa lên siết chặt quần áo trước ngực trái. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Đầu đến tê tầm phế liệt. Hai tuần sau An được xuất viện, mặc dù không muốn cô vẫn phải trở lại Tây Uyển. Cô biết nếu chuyển ra ngoài, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Nếu như trốn đi, chỉ sợ liên lụy đến gia đình mình. Chào mừng cậu trở về. Thế nào, ở đây thấy quen chưa? Có gì khó khăn cứ nói ra đừng ngại, dù sao cô cũng là khách của gia đình chúng tôi. An, cho dù Thiên không yêu cô tôi cũng muốn cô hoàn toàn biến mất An lướt qua vai văn trở về phòng mình Thúm Lưu đã báo cho cô biết đồ của cô đã bị dọn sang phòng khác rồi Cũng tốt, bây giờ không muốn gặp anh ta Khi mất đi đứa con này cô không còn muốn nhìn thấy đôi tỉnh nhân kia nữa Muốn bên nhau thì cứ ở bên nhau đi Cô không muốn quan tâm Sắp xếp đồ đạc xong thì nhận được tin nhắn messenger của Phương Quá nhiều chuyện xảy ra nên lâu rồi cô cũng chưa gặp ba mẹ với anh trai chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng diễn ra, cả năm người đều ăn uống rất vui vẻ. Bà Linh gấp thức ăn cho cô và Phương không ngớt, rất nhanh bát của hai cô gái đã chất đầy đồ ăn. "Mẹ, con thì sao?" Khải chìa bát, mama đại nhân của anh gấp hết đĩa đồ ăn cho hai người kia mà không thèm gấp cho anh lấy một miếng. Mẹ anh đây là trọng nữ khinh nam, quá bất công. "Tay mày gãy hay là gì hả? Muốn ăn gì thì tự gấp đi." Hai cô gái lén nhìn nhau rồi trộm cười Xem ra là có người ghen ăn tức ở với họ lâu rồi Lâu lắm rồi An mới có một bữa cơm vui vẻ trọn vẹn đến vậy Ăn cơm xong đã là hơn 8 giờ tối Phương có việc ở bệnh viện nên đã về sớm An ngồi lại trò chuyện với ba mẹ thêm một lát Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối Khải lái xe đưa cô về An Nếu như thiên đối xử tệ bạc với em thế Hãy về nhà đi ly hôn với hắn Về đây Em mãi là công chối nhỏ trong tay anh và ba mẹ Đừng tự làm khổ mình. Anh đừng lo cho em. Cuộc hôn nhân này không phải nói hủy là có thể hủy. Trước mắt cứ như vậy, rồi em sẽ tìm cơ hội giải thoát cho mình. Em vẫn yêu hắn phải không? An, hứa với anh, em nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải tìm cơ hội giải thoát cho chính mình, biết chưa? Anh, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Cô nở một nụ cười trấn an anh. Ánh mắt thoáng lên một tia mạnh mẽ rồi bước xuống xe, vẫy tay chào anh trai mình. Anh đi đường cẩn thận. Khải cũng vẫy tay mỉm cười với cô. Đứa em gái này của anh. Anh muốn cô sống một đời vui vẻ. Thế lực của Thiên rất lớn. Vì vậy, anh nhất định sẽ nỗ lực. Đi qua phòng ngủ chính. Bước chân An như đông cứng lại. Cửa phòng ngủ khép hờ. Anh đang ôm một cô gái khác. Thậm chí họ còn đang hôn nhau. Hai cơ thể quấn quýt dán chặt vào nhau. An vẫn đứng đó. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trong cánh cửa. Nơi chồng cô và bạn thân của cô đang ân ái trong phòng tân hôn của mình thiên em yêu anh ngoan anh sẽ không phải để em chịu ấm ức nữa yêu em bên ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt một cơn mưa rông bất chợt đổ xuống thành phố từng tia chớp sáng loáng rạch ngang bầu trời an ngồi đó khóc một lúc lâu bất chợt cô chống tay đứng dậy lê bước chân nặng nề tới trước ban công cô mở cửa bước ra ngoài để mặc cho mưa gió dội xuống Từng dòng, từng dòng nước cứ chảy xuống Như cố gắng gột rửa đi nỗi đau trong lòng cô 30 phút trôi qua Khi thấy tâm trạng đã khá hơn Cô bước vào phòng Tới phòng tắm mở nước ấm Ngâm mình trong làn nước ấm áp An biết mình cần phải mạnh mẽ đối diện với mọi việc Phòng ngủ chính Thiên ngay từ đầu đã biết cô đứng ở bên ngoài Mặc dù ôm hôn vân Nhưng trong lòng anh có chút không thoải mái Ngay khi cô cất bước đi Anh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra để lại một câu Có hợp đồng anh cần xem gấp, em ngủ trước đi. Vân rất bực bội, cô ta bên ngoài tuy cười nhưng trong lòng lại khó chịu. Chẳng hiểu tại sao tự dưng anh lại mất hứng bỏ đi. Là cô ta chưa đủ quyến rũ hay là tại vì anh phát hiện ra An ở bên ngoài? Đúng lúc này điện thoại cô ta gieo vang, nhìn dãy số không tên nhưng đã quen thuộc từ lâu. Vân đóng lại cửa phòng ngủ rồi nhanh chân bước vào phòng tắm, trực tiếp ấn xuống nút nhận nút nghe điện thoại. Anh Tú sau khi thiên rời phòng ngủ anh đi thẳng vào thư phòng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia trời mưa như chút nước đưa tay cho một điếu thuốc xít một hơi mạnh anh tới bên bàn ngồi xuống rót một ly uống một hơi cạn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó có tâm trạng uống rượu cùng tôi không ông đây mới về nước hôm qua không có tâm trạng trong phòng bao vip quán ba the king ông đây bỏ giấc mộng đẹp đi uống rượu cùng mấy người ngỡ được ôm mỹ nhân uống rượu quý Hóa ra lại toàn được dựa không? kha, tôi đây mời cậu uống rượu là phúc cho cậu rồi. Muốn ôm mỹ nhân sao không tự dẫn tới? Duy, mau rót rượu cho ông đây. Ông đây không ôm được mỹ nhân ấy, thì rượu ngon nhất định phải được uống. Yên tâm đi bạn ơi, đại gia thiên của chúng ta có thể thiếu đàn bà, nhưng không bao giờ thiếu tiền và rượu ngon. Tôi đây thiếu đàn bà sao? Câu nói này chắc là chuyện cười trong thiên hạ. Xét về ngoại hình, về gia thế và độ giàu có ở cái đất nước Việt Nam này, anh là số hai thì không ai số một. Thiên mười sáu tuổi lĩnh hai tấm bằng tiến sĩ kinh tế học và quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Mười bảy tuổi khởi nghiệp thành lập công ty riêng. Mười tám tuổi đưa phong vũ đứng trong top năm công ty có doanh thu cao nhất. Hai mươi tuổi hô mưa gọi gió trong trốn thương trường, là gương mặt nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. Từ đó tới nay nhắc tới phong vũ hay tên anh. Mọi người đều có phần kiêng dè kinh sợ Tuy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần Nhưng hiện tại công ty phong vũ của anh tiếng tâm So với công ty gia đình anh Cũng không kém bao nhiêu Đàn bà mơ được gặp anh còn chẳng được Chỉ cần anh gật đầu một cái Liền có thể xếp hàng từ lũng cú đến mũi Cà Mau Không thiếu, không thiếu Hôm nay mở tiệc tẩy Trần cho Kha Không nhắc đến chuyện liên quan nữa Cạn ly Bốn người đàn ông nâng ly chạm một cái rồi uống cạn Thiên và Duy bằng tuổi nhau Minh và Kha ít hơn hai người họ 1 tuổi Thiên là thiên tài trong giới kinh doanh Duy lại bỏ kinh doanh và bén duyên với y học Minh đam mê với nấu nướng và kinh doanh ẩm thực Còn Kha lại là chỉ huy trưởng trong quân đội Công việc chính là huấn luyện đội đặc nhiệm chuyên nghiệp Bảo vệ các lãnh đạo cao cấp của nhà nước Sáng hôm sau Vì có một buổi học quan trọng cùng phía đối tác nước ngoài Mà tài liệu anh lại để ở Tây Uyển Nên sáng sớm đã lái xe về nhà một chuyến Vân đã ra ngoài từ lúc nào, ánh mắt không tự giác, liếc về phía cửa phòng cô. Cửa phòng đóng chặt, không biết cô có trong phòng hay không. Sau khi lấy được tài liệu ra khỏi thư phòng, anh thấy thiếm lưu đứng trước cửa phòng của An, trong tay cầm một túi đồ, tay kia đang gõ cửa. Thiếu phu nhân, anh trai cô gửi cho cô chút đồ, tôi mang vào được không? Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa? Thiếu phu nhân, thiếm lưu, có chuyện gì vậy? Thiếu ra, cậu Khải có gửi cho thiếu phu nhân chút đồ. Nhưng tôi gọi mãi cô ấy không được. Chắc vẫn còn ngủ, thêm cứ tạm mang xuống đi. Thiếu phu nhân bình thường, giờ này dậy lâu rồi mới phải. Có phải có chuyện gì không? Câu nói vừa thốt ra, làm bước chân anh khựng lại tại chỗ. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ 30 phút. Đúng là giờ này An lẽ ra đã dậy từ lâu. Linh tính có gì đó không ổn. Anh quay lại đi thẳng đến cửa phòng cô, đưa tay lên gõ cửa, giọng có chút gấp gáp. An... An, cô có ở trong đó không? Thiếu ra hay là mở cửa ra thử coi? Lời thiếm lưu chưa dứt Anh đã nhấc chân lên Binh một tiếng đá tung cánh cửa ra Hai người nhanh chóng bước vào Cảnh tượng trong phòng làm bước chân anh nhanh hơn một chút An đang nằm bất động trên giường Trên chán đổ đầy mồ hôi Hai má phiếm hồng một cách dị thường An, thiếm lưu, mau gọi Duy tới đây An đổ bệnh rồi Thiếm lưu đáp bội một tiếng rồi chạy xuống lầu gọi điện báo cho bác sĩ Duy. Alo, cho hỏi bác sĩ Duy có đó không ạ? À, xin chào, bác sĩ Duy hiện tại đang có hội thảo quan trọng, không thể nghe điện thoại, gì tìm bác sĩ có việc gì gấp không ạ? Vậy cho hỏi, hội thảo bao lâu nữa mới kết thúc? Tôi là quản gia của Tây Uyển thuộc nhà họ Trần, thiếu vù nhân nhà chúng tôi bị bệnh rồi, có thể bảo bác sĩ đến đây một chuyến không? Cái này tôi không trả lời được, đợi lát nữa hội thảo dài lao dỡ giờ tôi báo lại với anh ấy xem sao ngay lúc cô ấy đắn đo xem nên làm thế nào thì thấy phương cầm hồ sơ bệnh án đi qua cô gái nhỏ hai mắt sáng lên như tìm thấy được sự sống vội vàng ra níu lấy tay cô lại dè dặt hỏi bác sĩ phương bây giờ cô có rảnh không có việc gì vậy bác sĩ phương giúp tôi một việc được không nếu được tôi mời cô một bữa thế nào bác sĩ phương phiền cô báo cho bác sĩ duy dùng tôi tổng giám đốc của thiên vũ tìm anh ấy nghe nói là thiếu phu nhân bị bệnh rồi vậy nhé báo giúp tôi nha trưa nay tôi mời cô ăn cơm Phương chưa kịp phản ứng gì Thì Tú Lan đã biến mất ở cuối hành lang Tập đoàn phong vũ An bị bệnh Phương không báo cho Duy Mà lập tức ném hồ sơ bệnh án lại quẩy lễ tân Rồi trực tiếp lao ra ngoài Trên đường cô nhắn cho Duy một tin nhắn Rồi ném điện thoại sang một bên An đổ bệnh rồi Không biết có nghiêm trọng không Cô ấy mới giải thai không lâu Cơ thể lại kém như vậy Hy vọng không có gì nghiêm trọng Lúc Phương đến Tây Uyển đã là 30 phút sau Thiếm lưu biết cô là bạn thân của An Và cũng là một bác sĩ Nên mở cửa rồi chạy ra đón cô Bác sĩ Phương, cô đến rồi Mau, mau khám cho thiếu phu nhân nhà chúng tôi Thiếm lưu, An sao vậy Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh Vậy mà thiếu phu nhân bị sốt Tôi gọi thế nào cũng không tỉnh Cô ấy vậy mà cứ kêu lạnh Tại sao lại là cô Duy đâu, tại sao không thể là tôi Giáo sư Duy hôm nay còn có hội thảo Tôi cũng là bác sĩ, tại sao không thể là tôi phương thấy an nằm mê man trên giường cô mở hộp y tế lấy nhiệt kế điện tử ra đo cô nhíu chặt mày ba chín độ hai mắt thấy cái khăn trên chán an cùng chậu nước bên cạnh chắc hẳn là đã được trường hạ nhiệt rồi phương cất nhiệt kế đi bèn lấy ra một chai nước chuyển cho cô bác sĩ phương bệnh thiếu vô nhân thế nào rồi thím đừng lo lắng cô ấy không có gì đáng ngại chỉ là cảm lạnh thông thường thôi đơn thuốc này thím cầm lấy mua cho cô ấy nếu buổi tối còn sốt Thì cho cô ấy uống một gói dùm con Bây giờ con phải về bệnh viện rồi Thúm Lưu gật đầu Cất đơn thuốc đi rồi tiễn Phương ra cửa Lúc An tỉnh lại Đã là hai tiếng sau Vân đứng ngoài cánh cửa Vừa nhìn thấy An từ phòng ngủ chính Muốn đi ra thì nhướng mày cười giả tạo lên giọng An, cậu để quên gì Trong phòng của mình với anh Thiên à Để quên sao Vân, cô nên nhớ Dù sao tôi vẫn còn là thiếu phu nhân của nhà họ Trần Tây uyển này bất cứ nơi đâu tôi cũng có quyền bước vào. Còn cô thì không thể. Đây là hôn phòng của tôi và chồng tôi, dựa vào cái gì mà cô nói đó là phòng mình. Cô... Nói xong, cô quay người đi thẳng, bỏ lại vân đứng đó không phản bác được câu gì. An xuống lầu, trong bếp thím lưu tất bật chuẩn bị cơm chiều. Ngoài phòng khách, Thiên đang uống cà phê và đọc tạp chí kinh tế bằng tiếng Anh. Cô gión dén lại gần chỗ Anh, đứng tần ngần thật lâu, rất muốn cất lời, nhưng không biết nên nói với anh như thế nào cho phải. Nói đi, có chuyện gì? Tôi thấy cô đứng ở đây một lúc rồi, tìm tôi có chuyện gì? À, tôi... Ngày mai, anh có thể cho tôi mượn một cái xe của anh được không? Cô định đi đâu? Tôi muốn lên chùa cầu siêu cho con. Lên chùa? Ừ, cầu siêu ở chùa nào? Ngày mai tôi đưa cô đi. Không cần, tôi tự đi được. Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng muốn cầu siêu cho con của tôi và Vân. Ngày mai bảo Hải đưa cô đi. Cô lái xe không rành, lại làm hỏng xe của tôi thì sao? Anh rút ra thêm một tấm thẻ đen, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô. Cầm đi, sắm lễ cho đàng hoàng. Tôi không cần, tôi có tiền. Cầm đi. Sau đó anh đứng dậy bỏ lên lầu, để cô đứng đó ngơ ngẩn tại chỗ. Sớm hôm sau, cô chuẩn bị chút đồ chay rồi đi ra ngoài. Hải đã chờ cô ở cổng. Thấy cô đi ra, anh vội xuống xe cung kính mở cửa xe cho cô. Chùa giác tâm, nằm trên sườn núi ngoài ô thành phố đứng từ đây có thể nhìn ra biển khơi phía xa xa không khí trong lành yên tĩnh tạo ra cho người ta cảm giác rất thanh tịnh. An bước vào trong tâm cô như được rửa hết mọi bụi trần mô phật trong lúc cô đang đứng ở sân ngắm cảnh núi non thì phía sau bỗng chuyển đến một giọng nói cô quay người lại phía sau là một vị hòa thượng đang chắp tay trước ngực nhìn cô dạ con chào thầy Bẩn Tăng thấy thí chủ đứng đây đã lâu, có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Hôm nay bẩn Tăng gặp được thí chủ, coi như là có duyên. Nếu thí chủ không ngại, bẩn Tăng sẵn sàng lắng nghe. Bẩn Tăng pháp danh vô yêu, nếu thí chủ muốn nói ra những lời tâm sự trong lòng, vậy thì đi theo bẩn Tăng. Nói xong, vô yêu đại sư, quay hướng một cái đỉnh hóng gió phía xa mà đi. Thí chủ mời ngồi. Dạ, cho hỏi quý tính của thí chủ. Bạch thầy, con là An, hôm nay lên đây là muốn thắp hương cầu siêu cho con của con. An và Vô Yêu Đại Sư nói chuyện với nhau rất lâu. Cô được nghe Vô Yêu Đại Sư giảng dạy rất nhiều đạo lý hay và ý nghĩa. Những tâm sự trong lòng của cô được giải bày ra cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau cùng, An cũng xin Vô Yêu Đại Sư cho ở lại một đêm và cũng được đồng ý. Khi cô đang đứng ngắm cá vàng thì có một bác gái đi đến chỗ cô cười nói An Cháu đang ngắm cá à? Đúng vậy ạ, cô cũng đi dạo sao? Ừ, trong kia ngột ngạt quá À đúng rồi An, vừa rồi có người gửi cho cháu cái này Cô Hoa lấy từ trong túi ra một tờ giấy Đã được gấp lại cẩn thận Hình như là một bức thư Trong lòng An có một cảm giác bất an không rõ Cô ngồi xuống ghế đá cạnh mép hồ Từ từ mở tờ giấy ra Nội dung bên trong làm cho cánh tay An cứng đở lại Trái tim như ngừng đập tại chỗ Bên trong bức thư có đúng hai dòng chữ Khải đang trong tay bọn tao, muốn nó sống thì một mình đi ra sau núi. Nếu báo cảnh sát thì mày cứ xác định, mang theo đồ để nhặt xác nó. An lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng điện thoại của Khải luôn trong chế độ tắt máy. Cô tiếp tục gọi cho ba cô, thì biết được Khải đi công tác, từ hôm qua đến nay vẫn chưa gọi điện về nhà. An nắm chặt tờ giấy trong tay, đi quanh hậu viện. Ở đây có một cánh cửa nhỏ, để hòa thượng ở đây đi lên núi tập luyện và hái thảo dược. Hãy để cánh cửa bước ra đi theo lối đường mòn ra sau núi. Con đường mòn khá dài, nhưng không có tâm trạng để sợ nữa. Cô cứ bước lên phía trước, cho đến khi thấy một bãi đất trống. Ở đó có một người đàn ông áo đen đang đứng. Nhìn cô em, cũng xinh đẹp quá đi. Anh... Anh là người gửi mảnh giấy kia cho tôi. Không gửi mảnh giấy đó, thì cô em sao có thể tới đây cơ chứ? Anh trai tôi đâu? Anh lén móc điện thoại ra giấu sau lưng, để tránh tên kia nghi ngờ cô không dám nhìn xuống điện thoại dưới mà tay bấm bừa theo trực giác mày định làm gì tính chơi tao hả nói xong hắn đập mạnh điện thoại của cô vào thân cây bên cạnh điện thoại của cô vỡ tan tành rồi giơ tay phải đánh mạnh vào gáy cô an chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu cô bị hắn vác ra khỏi rừng cây tới một chiếc xe ô tô màu đen mở cửa rồi lái xe đi thẳng tiểu thư nhiệm vụ hoàn thành phía bên kia Thiên đang ngồi trong phòng họp thì cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại gieo vang. Những thứ âm thanh bên kia đập vào tai làm anh nhíu chặt mày. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái cùng tiếng quát của người đàn ông. Rồi beng một tiếng thật lớn điện thoại bị ngắt. Anh đưa di động ra nhìn lại tên người gọi chữ An đập vào mắt làm mày kiếm của anh càng thêm nhíu chặt. Hải đứng bên cạnh thấy biểu cảm của anh cũng đoán được chút ít Anh ghé sát người post của mình nhỏ giọng hỏi Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì? thiên không đáp, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hải chỉ kịp để lại câu tan họp rồi chạy theo. An đang ở chùa nào? Đi đến đó ngay đi. Điện thoại của cô ấy không liên lạc được. Có lẽ xảy ra chuyện rồi. Hải ngay lập tức quay tay lái phóng đi. Trên đường anh gọi tới chùa giác tâm để hỏi thăm tin tức. Nhưng mọi người không ai biết thiếu phu nhân nhà cậu đã đi đâu. Tổng giám đốc, người ở chùa giác tâm nói không thấy thiếu phu nhân đâu cả. Lung an tỉnh lại, mở mắt ra là một không gian xa lạ cũ kỹ có phần đổ nát. Cô đoán đây là một căn nhà hoang, nhìn xuống thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế, chân tay bị trói lại có phần tê nhức. Anh tề, con nhỏ này cũng xinh đẹp quá đi, đợi lấy tiền rồi á, bọn mày mặc sức. Sau đó tên đó gọi điện thoại cho một người nào đó. Vị tiểu thư này, tôi đã bắt được cô ta rồi, bao giờ mới chuyển tiền cho bọn này đây? Nếu cô chuyển tiền đầy đủ Thì bọn này cũng sẽ không làm cô thất vọng đâu Tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy Đúng là phí của trời Cuối cùng bọn chúng cũng đi ra ngoài Cô thở ra một hơi Mở mắt ra nghe ngóng Sau bảy bảy bốn mươi chín lần xoay xoay cọ cọ Cuối cùng cũng thoát được một tay ra Cô thoát nốt tay còn lại Rồi cởi dây chói ở chân dừng khuya Tiếng gió kêu xào sạc Hòa vào tiếng kêu của động vật An mặc kệ tất cả mà băng qua chân cô quệt vào những bụi gai bị chúng đâm rách ra đổ máu cô mặc kệ cô nhất định phải trốn thoát khỏi tay lũ côn đồ kia một tiếng phanh xe kèm theo tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên chói tai làm an giật mình đứng khựng tại chỗ cái xe phanh gấp đỗ lại cách chân cô khoảng hai cm may mà phúc lớn mạng lớn chứ không thì chắc là đi chầu ông vải rồi chuyện gì vậy vĩnh tiếp tục bấm còi vừa nhìn an phía trước vừa đáp tổng giám đốc Phía trước có người phụ nữ điên, suýt lao vào đầu xe. Nãy giờ không chịu tránh ra. Ngài chờ chút, tôi sẽ giải quyết cô ta. An nhìn chiếc xe Rolls-Royce Phantom trước mặt. Không kịp suy nghĩ nhiều bèn chạy vòng qua, đập cửa ghế sau để cầu cứu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt của một người đàn ông. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén không chút đổ ấm. Trên gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Xin, xin lỗi, có thể... Anh cho tôi quá sang một đoạn đường không Cô ta kia rồi Mau bắt lấy cô ta Xin anh hãy cứu tôi Tại sao tôi phải cứu cô Cứu cô tôi được gì Tôi và cô quen biết sao Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Trần Cứu tôi Nhà họ Trần nhất định sẽ cho anh rất nhiều tiền Ồ oh, Cô là thiếu phu nhân nhà họ Trần Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không Tôi cho cô 2 phút Nếu không chứng minh được cô là thiếu phu nhân nhà họ Trần vậy thì cút khỏi xe tôi ngay lập tức an gật đầu bấm một dãy số từng tiếng tút tút chờ đợi vang lên làm cô thêm hồi hộp xin chào đây là tây uyển xin hỏi ai đó thím lưu là con thiếu phu nhân khuya rồi sao con chưa ngủ vậy điện thoại của con đâu rồi mới đổi điện thoại sao có phải xảy ra chuyện gì không không có không có thím lưu điện thoại con bị rơi hỏng con báo thím ngày mai con về thím ngủ sớm đi con phải trả điện thoại cho người ta rồi Nói xong, cô vội vàng cúp máy trả lại điện thoại Người đàn ông kia ngồi nghe cuộc hội thoại vừa rồi Sắc mặt vẫn không hề thay đổi Lái xe Vĩnh nhận lệnh nhấn ga Chiếc xe phóng vù đi Bỏ lại lũ côn đồ hung hăng chửi bới Ở lại với khói và bụi xe An thở ra một hơi Định bụng quay sang cảm ơn một tiếng Thì thấy Hiếu đang chăm chú nhìn laptop Ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím Liếc cũng không thèm liếc cô Không cần cảm ơn tôi đâu Coi như cô nợ tôi một ân tình Nhớ trả cho tôi là được Được, vậy tôi nợ anh một ân tình Anh có thể cho tôi biết tên anh không Tôi tên Lý Hiếu Đây là danh thiếp của tôi À, vậy cảm ơn anh hôm nay đã ra tay giúp tôi Cảm ơn anh Hiếu gật đầu, tay vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím An nhảm chán nhìn ra bên ngoài cửa xe Do chạy mệt Nên gục đầu ngủ mất lúc nào không hay Hiếu ngừng tay Liếc nhìn cô nhắc mép cười đầy ẩn ý Không ngờ hôm nay Anh ta lại được gặp vợ của Thiên Nhắc tới Thiên Mắt Hiếu bỗng trở nên lạnh lẽo Thiên trò chơi này mới chỉ là bắt đầu mà thôi Lúc an tỉnh dậy Xe đã chạy vào trung tâm thành phố Cô vội bảo vĩnh dừng xe Sau khi cảm ơn Hiếu thêm lần nữa Cô mở cửa xe bước xuống Cũng may chỗ này gần nhà của Phương Nên đoạn đường cô phải đi không dài Trong lúc chạy trốn Ví tiền của cô đã rơi đâu mất Nên cô không thể gọi xe Nếu như quãng đường xa hơn Chỉ sợ sẽ có người báo Một một năm đến hốt cô vào trại mất Phương thân mến Cho mình tá túc ở đây một đêm được không Cô là ai vậy Cậu không nhận ra mình sao Mình là An đây Mau vào nhà đi Nửa đêm nửa hôm sao cậu lại ra nông nỗi này Có phải là tại Thiên không Cậu mau nói đi Không phải anh ấy Mình đến chùa giác tâm làm lễ cầu siêu Nhưng có người gửi cho mình cái này Vừa nói cô đưa mảnh giấy cho Phương xem thử Sau đó mình đi ra sau núi thì bị bắt cóc Bắt cóc, chúng bắt cóc cậu sao Ừ, sau đó thì sao An ngồi trên ghế sofa Thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ quá trình Từ lúc gặp người đàn ông sau núi kia Cho tới khi đi về được đến trung tâm thành phố Nói như vậy Hẳn là có người âm mưu hãm hại cậu Và gia đình cậu rồi Phía bên kia, thiên một đường tới chùa giác tâm Thì tới nơi trời đã khuya Vì là trốn cửa Phật Nên anh không dám làm điều gì kinh động Vô ưu đại sư Khi nghe tin anh tới Lập tức cho người ra cửa đón anh Chùa giác tâm này Được khang trang như vậy bây giờ Vốn là nhờ nhà họ Trần công đức Cho nên khi biết anh là người thừa kế nhà họ Trần Đã ngay lập tức mở cửa tiếp khách Dù đêm đã khuya Đêm đã khuya Mạo muội làm phiền bổn tự và đại sư Nhưng thật sự có việc gấp Mong đại sư lượng thứ Thí chủ đến đây giờ này Hẳn là có việc gấp quan trọng Không biết là đã xảy ra chuyện gì thiên đưa cho vô yêu đại sư một tấm hình của An, hỏi thăm tin tức của cô. Nhưng vô yêu đại sư nói, lúc chập tối có người thấy cô đi ra sau núi, đến giờ vẫn chưa trở lại. Lòng anh ngày càng bồn chồn bất an, linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, bèn báo cáo từ vô yêu đại sư chuẩn bị vòng ra phía sau núi tìm cô. Thí chủ, ta tặng cậu một câu. Có những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nếu đã để ý thì hãy trân trọng. Nếu như ngày nào đó khi đã mất đi Có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu A-si-đà-phật Nói xong Ông quay đầu đi thẳng Bỏ lại anh đứng đó ngẩn ngơ Phía bên kia Sau khi tắm rửa sạch sẽ An được Phương xử lý vết thương Do cô bị thương nhiều Nên sau khi xử lý xong Thì người đã bị bó thành cái bánh trưng An mặt nhăn mày nhó Nhìn cả người một lượt thì phồng má trâu môi Phương Cậu băng bó có thẩm mỹ một chút được không Nhìn mình sắp bị bó thành cái bánh trưng rồi đấy Bị thương Thành ra như vậy rồi còn muốn đẹp nữa à Cậu xem đi Trên người cậu còn chỗ nào lành lặn không ừ. Ngoan ngoãn ngồi im cho mình Nếu không á Đau tự chịu Sau khi băng bó sát khuẩn xong xuôi Hai cô gái lên giường đánh một giấc dài quên trời đất Khi An tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau Giờ này mới nhớ ra là cô nói với Hải Sáng nay anh tới chùa giác tâm đón mình An bội mượn điện thoại của Phương gọi điện cho Hải Cô đang ở đâu? Thiên, là tôi. Cô đang ở đâu? 40 phút sau dưới trung cư thanh hà, một chiếc Bugatti vô đèn bóng, đổ lại dưới tán cây. Hải ngồi ở ghế lái, len lén nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu. Thiên ngồi ở phía sau mặt đen như đít nổi. Anh vậy mà biến thành thằng ngốc trước bàn dân thiên hạ. Còn không mau lái xe. Hả? Sao anh lại... Bà nội mới về nước, muốn ở lại Tây Uyển ít bữa. À... Vậy là anh muốn tôi diễn kịch cùng anh Là tôi phải diễn kịch cùng cô An, cô tốt nhất nên an phận một chút đi Thiên nói xong Đưa tay hạ vách ngăn trên xe xuống Rất nhanh hàng ghế phía sau Và hàng ghế phía trước Chia thành hai không gian riêng biệt Thiên, anh lạnh nhạt với tôi Ngoại tình với bản thân tôi Chỉ vì mối liên hôn gia tộc Vì bà nội mà chấp nhận cưới tôi Vì anh mà tôi thành ra như ngày hôm nay Anh còn dám nói anh phải diễn cùng tôi Thiên, anh đã bao giờ yêu tôi chưa? An, làm người phải biết thức thời. Vận mệnh nhà cô nằm trong tay tôi. Có muốn đóng vở kịch này với tôi không? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Chỉ vì vở kịch này mà anh dùng anh trai tôi để đe dọa tôi. Anh thật là quân tử đấy. Cô nói cái gì? Cô nói lại thử xem. Có tin tôi ném cô xuống không? Chẳng phải anh cho người bắt anh trai tôi đi sao? Bây giờ còn dùng gia đình tôi uy hiếp tôi. Thiên, rốt cuộc anh còn muốn trừng phạt tôi đến thế nào? Tôi bắt anh trai cô. Tôi bắt anh trai cô để làm gì? Cô đang nói cái quái gì vậy? Còn không phải anh làm ư? An, hôm qua sau khi nhận điện thoại của cô, tôi như một thằng điên bỏ cả cuộc họp khẩn, lao tới chùa giác tâm, lùng sụp cả đêm lật tung cả khu rừng lên tìm cô, còn sốt sáng gọi cả người của Kha đến giúp. Cô thì hay rồi, về nhà Phương ăn no ngủ kỹ, bây giờ lại quay sang vu khống tôi bắt cóc khải tốt thôi coi như lòng tốt của tôi đặt nhầm chỗ xin lỗi tôi không biết anh thức cả đêm về tôi rất nhanh xe đã dừng ở trước cửa tây uyển thiên bước xuống xe trước anh vòng qua mở cửa xe cho cô an ngơ ngác cô biết đây là diễn kịch nhưng vẫn đắm chìm trong ảo giác ngọt ngào lúc an hồi thần lại cô đã đứng trước cửa nhà thím lưu đang tươi cười đưa dép cho bọn họ phía sau thím lưu Có một bà lão ngoài 80 đang bước tới Bà nội Sao bà về mà không báo con một tiếng Con nhớ bà chết đi được Bà đương nhiên muốn tạo bất ngờ cho bé con của bà rồi Dạo này thằng nhóc kia Có bắt nạt cháu không Nếu nó bắt nạt cháu bà nhất định sẽ đánh chết nó Bà nội Bà nói cái gì vậy Hai đứa mau vào nhà rửa tay ăn cơm đi Hồ ma bà bảo thím lưu nấu rất nhiều món ngon Lão phụ nhân rất thương An Bà tuyên bố cả đời Chỉ chấp nhận một mình An làm cháu dâu Cho nên những ngày này vân buộc phải chuyển ra ngoài Để tránh bị bà nghi ngờ Nhưng mà mới đi được hai bước Lão phụ nhân bất chợt ngừng bước Nhìn chằm chằm vào cánh tay của An Cô vội vàng hỏi Bà nội sao về à Bé con tay của cháu sao vậy Sao lại bị thương An sao cháu lại bị thương thành ra như vậy Còn bị thương ở đâu nữa không Nói cho bà nội biết Có phải là do cái thằng nhãi con kia không Bà nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu Mặc cho An nói rằng mình không sao Thím lưu và lão phu nhân kiên trì Muốn kiểm tra xem Cô có bị vết thương ở đâu nữa không Cuối cùng cô cũng dơ cờ trắng đầu hàng Nhìn người cô vết thương khắp cả Lão phu nhân đưa tay che miệng La lên thẳng thốt Trời ơi An Cháu làm sao thế này Thằng nhãi này cháu làm chồng kiểu gì vậy Để cho con bé bị thương thành ra như vậy Đã biết tội hay chưa Thiên bị đánh la lên oai oái. Anh thật sự không biết cô bị thương mà Sau bữa cơm trưa nhiều cảm xúc Anh và cô trở về phòng ngủ Dưới ánh mắt như camera của bà nội Cánh cửa phòng vừa đóng lại Giây tiếp theo Thiên đã ép sát cô vào góc tường Ánh mắt anh lạnh lẽo Giọng nói âm u như tù la dưới địa ngục Vì sao cô bị thương An, rốt cuộc là cô muốn dở trò gì Cô muốn bà nội biết tất cả Từ đó bà nội ép tôi Ở bên cạnh cô như thế này sao Thiên, anh tính làm dở trò gì Tôi dở trò gì Cô nói xem tôi định làm gì. Cô nên nhớ, dù gì tôi với cô vẫn là vợ chồng hợp pháp. thiên buông tôi ra. À, nếu cô dám nói cho bà nội biết mối quan hệ của tôi và Vân thì cô chết chắc. Anh đứng lại. Anh hỏi tôi muốn dở trò gì phải không? Được, để tôi nói cho anh biết. Có người gửi cho tôi mảnh giấy này. Anh nói xem, khi nghe tin anh trai bị bắt cóc tôi có thể làm gì khác. Tôi đi ra sau nối theo mảnh giấy này. Sau đó thì là những gì anh nghe thấy trong điện thoại. Tôi bị chúng bắt nhốt ở một căn nhà hoang. Anh hỏi tôi tại sao bị thương phải không? Vậy tôi nói cho anh biết, tôi là liều mình leo từ tầng 2 xuống rồi băng rừng cả đêm để chạy thoát nên mới bị thương đến thế này đấy. An bật khóc, cầm bội quần áo rơi vãi trên sàn rồi lao vào nhà tắm khóa trái cửa. Cánh tay của Thiên vẫn dừng giữa không trung, bước chân như hóa đá tại chỗ. Anh vừa nghe thấy cái gì thế này? An bước ra khỏi phòng tắm, lúc này đã sang đầu giờ chiều, Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ lao sao. Lão phụ nhân đang cùng thím lưu và một nữ giúp việc khác cắt hoa. Bà nội, bà muốn cắm hoa sao? Đúng vậy, cháu xem hoa đẹp như vậy mang vào cắm một lọ nhất định sẽ rất đẹp. Hoa có đẹp đến mấy á, vẫn thua an của bà à? Bà nội, một lát sau thì suy tới, nhưng anh không tới một mình mà phía sau còn có thêm vân. Thấy cô lông mày hơi nhăn, anh vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, Tôi thấy cô ấy đứng ngoài cổng nên bảo cùng đi vào. Bà nội, cháu là Vân bạn của An ạ. Lão phụ nhân đã sống gần như cả một cuộc đời. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra cô gái Vân này có vấn đề. Cô ta không đơn giản như cái nụ cười đơn thuần cô ta bày ra kia. Bà có thể lờ mờ nhận ra cháu dâu của bà không thích cô ta. Nếu An không thích vậy, bà cũng không thích cô ta. An và thím lưu cùng Duy đã đi lên lầu để kiểm tra vết thương. Phía dưới lầu Vân ngồi Ở phòng khách cùng lão phu nhân Bà nội, Thiên lúc nào sẽ về vậy ạ Cô gái này Đừng gọi tôi là bà nội Tôi không có cháu gái Lần sau cứ gọi tôi là lão phu nhân được rồi Nếu cô đã là bạn của An Thì đừng gọi chồng của bạn bằng tên như vậy Không hay lắm đâu Vân cứng họng Không ngờ bà già này Vậy mà nhìn thấu tâm can cô ta nhanh như vậy Nếu như bà không phải lão thái quân Thì nhất định cô ta sẽ trừ khử bà Duy sau khi kiểm tra vết thương của An Thì tiêm cho cô một mũi uốn ván Rồi tra thuốc băng bó một vết thương sâu cho cô Duy nhìn cô thở dài Ai, Sao lại bị thương thành ra như vậy? Duy đối với An như anh trai với em gái Nhìn quá trình cô với Thiên kết hôn tới bây giờ Thấy mà có chút không đành lòng Thím lưu đã xuống lầu Trong phòng chỉ còn lại anh và cô Sau khi thu dọn đống dụng cụ y tế Duy quay sang nhìn cô thở dài An Nếu như cuộc hôn nhân này không cho em được hạnh phúc, vậy chẳng bằng ly hôn đi, tìm kiếm một cuộc sống mới, sống những tháng ngày bình an vui vẻ. Anh ấy nói em phải trả nợ vì đã hại chết con của anh ấy. Anh nói xem anh ấy liệu có buông tha cho gia đình em hay không? Em không làm việc đó mà, đúng không? Vậy nên tại sao em phải chịu khổ sở như vậy? Đúng vậy, sự thật năm xưa không dễ gì chứng minh được là em trong sạch con đường đó hệ thống camera rất ít Hơn nữa tất cả dữ liệu ngày hôm đó đều không còn Anh nói xem Em phải làm sao đây? Vậy sao em không bỏ trốn đi Tới một nơi mà không ai biết Cảm ơn anh, Duy Thật sự cảm ơn anh đã tin tưởng em như vậy Nhưng còn gia đình em Nếu em đi rồi Anh ấy chắc chắn sẽ không để yên Em không thể bỏ mặc họ Vậy nên em định cứ sống như vậy sao? Phải Xin lỗi không thể giúp gì cho em Nhưng An Em phải tin rằng Ai rời xa ai đều có thể sống tốt Tình yêu vốn không nặng nề như em tưởng tượng Thứ nặng nề Chỉ là nỗi lo sợ trong lòng em mà thôi Duy đi rồi Còn An cứ mãi đứng ở đó Đắm chìm trong suy nghĩ Cô xuống lầu Thấy Vân vẫn còn ở đó Hẳn là muốn ở lại đợi anh về An bật cười đầy vẻ diễu cợt Một người tình trong bóng tối Thì mãi mãi không được công khai Vậy mà còn ở đây diễn trò trước mặt mọi người Nực cười biết bao nhiêu Thiên trở về nhà đã là 6 giờ chiều Vừa thấy anh trở về Vân đã lao ra đón anh Nhanh tay cầm lấy cặp tài liệu trong tay Cả hai cùng nhau đi vào trong nhà Vừa bước vào phòng khách Thì gặp ánh mắt muốn giết người của lão phu nhân Con bé An này mải cơm nước mà chồng về cũng không hay Thằng nhấp thối này Cháu có tay có chân không biết tự cầm đồ hay sao Mà còn phải nhờ người ngoài Mâm cơm nhanh chóng được dọn ra Hôm nay thím Lưu và An làm một bàn đồ ăn lớn Lại toàn là những món lão phu nhân thích Lão phu nhân ngồi vào mâm cười ha hả An và thím Lưu thật là có lòng Làm toàn món ta thích Đúng vậy Nếu như cháu và thím Lưu có lòng vậy rồi ấy, Bà nội cũng phải ăn nhiều vào nha Thật ngon À này chủ nghệ cũng tốt quá đi Bà nội quá khen rồi Bữa cơm kết thúc thím Lưu và An phía trong dọn dẹp Ba người còn lại ở ngoài phòng khách thường trà Lão phu nhân cầm chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống Bà liếc nhìn thằng cháu trai trời đánh của mình rồi thở dài nói Thiên này, có phải cháu gần đây chán cơm nhà, thèm trà xanh rồi không? <cười> bà nội nói cái gì vậy? Cái gì mà cơm nhà, cái gì mà trà xanh chứ? Lão phu nhân, bà đừng nói vậy Cô Vân, hẳn là cô biết nhà họ trần chúng tôi là hào môn thế gia Dù sau này Thiên và An đi tới bước đường nào đi chăng nữa Tôi cũng khẳng định với cô Cánh cửa Tây Uyển và nhà họ Trần này Cô không có tư cách bước vào đâu Lão phụ nhân nói xong Thì đi thẳng lên lầu Trong phòng khách còn lại hai người bọn họ Vân bày ra bộ mặt ủy khuất Nước mắt cá sấu đã trực trào Cô ta dịch lại gần anh ấm ức nói Anh Thiên Bà nội không chấp nhận em Em có điểm nào không tốt bằng an kia chứ Vân đừng buồn Đừng để ý bà nội Người ở bên em là anh chứ không phải là bà Rõ chưa Vâng, em biết An từ bếp bưng hoa quả đi ra Lúc nhìn thấy cảnh này Lòng cô hơi nhói lên một chút Có lẽ khi đã quen với nó Giờ đây khi nhìn thấy bọn họ ân ân ái ái ngay trước mắt Cô cũng không thấy phiền lòng nhiều nữa An lặng lẽ quay vào bếp Đặt đĩa hoa quả lên bàn Rồi nhẹ nhàng lên lầu Lão phu nhân ở lại Tây Uyển một tuần Rồi trở lại nhà chính Nhà họ Trần ở một thành phố khác Trong những ngày đó Vân không xuất hiện ở Tây Uyển Tuy nhiên có một lần cô ta gọi điện cho cô, nói anh cần gấp một bàn hợp đồng, nhờ cô vào thư phòng lấy rồi mang ra cho cô ta. Chính sự việc này sau đó đã đẩy An vào bi kịch. Một ngày đẹp trời, điện thoại Tây Uyển gieo vang. Thiếm Lưu gọi cô xuống nghe điện thoại, nói rằng người gọi là trợ lý của tổng giám đốc nào đó, nên nhất thời cô không biết người đó là ai. Xin chào, cho hỏi cô An đó phải không ạ? Đúng vậy, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì. Cô An, tôi là thư ký của tổng giám đốc Lý Hiếu, Ngày ấy nói cô còn nợ ngày ấy một ân tình. Vĩnh nói chuyện với cô khoảng 10 phút, đại khái là Hiếu đang cần có một mối làm ăn rất lớn, nên cô cần giúp anh ta thuyết phục phía đối tác, ký hợp đồng với công ty anh ta. Nếu thành công, cô sẽ được nhận một khoản thưởng cách xù và một chức vụ ở đó. Nói thật, thì thứ cô quan tâm không phải là lương thưởng, mà là cô cần phải trả mối nợ ân tình này cho Hiếu. Hơn nữa, cô cần một công việc để kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này nên An đã lập tức đồng ý Sáng sớm hôm sau An theo địa chỉ ghi trên cà phê xít của Hiếu Tới công ty anh ta trình diện Trước khi đi Cô đã gọi điện cho Vĩnh để anh xuống đón cô Sau khi được Vĩnh dẫn đường Tới phòng nhân sự đăng ký Cô chính thức trở thành thư ký Của tổng giám đốc tập đoàn GLV Cô An, cô tới rồi Đúng vậy anh Hiếu Tôi tới rồi, cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi Đó là việc nên làm Đúng rồi cô An hàn vĩnh cũng đã nói qua cô đồng ý làm thư ký cho tôi ngày hôm nay chứ an gật đầu cô cần phải trả món nợ ân tình này cho anh ta trước mắt là vậy còn việc sau này giữa cô và glv thì còn phải xem cô có phù hợp với công việc ở đây hay không đã cô không muốn mắc nợ ai đó quá lâu hiếu đưa cho cô một tập tài liệu bảo cô nghiên cứu rồi ngày mốt theo anh ta đến buổi thuyết trình thuyết phục đối tác kia lần này họ mang tới những viên kim cương xanh Được tìm thấy ở Châu Phi Vô cùng quý giá GLV thiết kế một bộ trang sức Bốn món vô cùng tinh tế Bộ trang sức có tên Thiên Sứ Biển Xanh Lấy cảm hứng từ những con sóng biếc An hết ca làm việc trở về nhà Thiên biết cô ra ngoài làm việc Cũng không nói năng gì cả Cô ngầm hiểu là anh không mấy để ý Về chuyện của cô Cũng là anh đồng ý để cô đi làm Chẳng mấy chốc Đã đến ngày cạnh tranh ký kết hợp tác Chiếc Rolls Royce Phantom Đưa Hiếu và cô tới trung tâm hội nghị thành phố Chiếc xe dừng lại cũng vừa lúc Phía đối diện Một chiếc Bugatti Divo cũng đạp phanh Hiếu nhìn cô cười Sao vậy thưa ký An Cô không có dũng khí đối diện với bọn họ ư An lắc đầu Đương nhiên không phải vậy Cô hít một hơi thật sâu Rồi cầm tài liệu bước xuống xe Chỉ là đối mặt thôi mà Có gì khó khăn cơ chứ Thiên tiến lên phía trước Anh đứng trước mặt giơ tay lên lịch thiệp Tổng giám đốc Trần Hoàng Thiên Xin chào, tôi là Lý Hiếu của GLV Rất vui được gặp anh hôm nay Hân hạnh Đây là thư ký của tôi, An Xin chào, hân hạnh được gặp ngài Tôi đi trước Rồi bước thẳng vào bên trong An đứng đó ngây người hồi lâu Rồi thu cánh tay dừng giữa không trung trở về Hiếu nhìn cô vợ hỏi Thư ký An Tôi thấy hình như hai vợ chồng cô có gì đó đúng không? An lắc đầu rồi bước vào trong Cô vốn chỉ là thiếu phu nhân hữu danh vô thực Nhưng cô không muốn người bên ngoài biết Nếu không hẳn họ sẽ nói cô ham hư vinh Mà chấp nhận gà vào nhà họ trần Hai tiếng đồng hồ trôi qua Các công ty khác lần lượt lên mẫu thiết kế Thuyết trình hùng hồn An nhàm chán sắp ngủ tới nơi luôn rồi Đợi mãi cũng tới lượt GLV đưa ra mẫu thiết kế Hiếu ý Bảo Vĩnh và cô lên trình bày về mẫu thiết kế lần này Xin chào, tôi là người đại diện của GLV Mẫu thiết kế lần này của chúng tôi lấy cảm hứng từ những con sóng biển. Giọng cô vẫn đều đều cất lên nhưng Thiên lại không nghe được bất cứ chữ nào. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mẫu thiết kế của GLV. Mẫu thiết kế đó giống mẫu thiết kế của Phong Vũ đến 99%. Hay nói đúng hơn là mẫu của Phong Vũ bị GLV sao chép. Ánh mắt anh, ánh lên những tia sát ý lạnh lẽo. Mẫu này do chính tay anh vẽ lên làm sao có thể trùng lập được. Hơn nữa, mẫu thiết kế này Anh vốn để trong thư phòng ở Tây Uyển Vân ngồi bên cạnh anh Thì mắt chữ O mồm chữ A Chỉ tay lên màn hình lớn lắp bắp Kìa, kia không phải là mẫu của chúng ta sao An, cô ta lấy trộm mẫu thiết kế sao Vân bề ngoài Thì ra vẻ hốt hoảng Không biết tại sao An lại có mẫu thiết kế này Nhưng trong bụng thì cười thầm An, để tôi xem làm sao Để cô chứng minh được mình trong sạch Bây giờ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không thể rửa hết tội Cô cứ chờ mà xem, rồi cô sẽ phải cuốn xéo ra khỏi Tây Uyển sớm thôi. Một lát sau, ban tổ chức thông báo, Phong Vũ bất ngờ rút khỏi cuộc cạnh tranh lần này, làm hội trường xôn xao. Thiên bước từng bước vững chãi về phía cô. Khi An nhận ra cảm xúc của anh có gì đó không đúng, thì anh đã đứng trước mặt cô rồi. Anh vườn cánh tay rắn chắc, kéo lấy tay cô rồi lôi thẳng ra ngoài. Thiên, anh làm cái gì vậy? Thiên chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng An vào ghế lái phủ, rồi khóa cửa xe lại không cho cô có cơ hội thoát ra. Anh nhấn chân ga, chiếc Bugatti đen phóng vút đi như vũ bão, tốc độ xe rất nhanh làm cô sợ chết khiếp. "Thiên, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Thiên, anh đi chậm lại cho tôi, anh muốn chết thì chết một mình đi." Chưa nói hết câu, chiếc xe két một tiếng, bánh xe trượt một đường ngắn rồi dừng lại. Xe đang chạy nhanh lại dừng lại đột ngột, làm An theo quán tính đập cốp đầu về phía trước. Cô đau đớn ôm đầu nhăn nhó, trong lòng bực bội vô cùng. Xoa xoa cái chán sưng như quả trứng gà, mà trừng mắt hét lên. Thiên, anh bị điên sao? An, cô chán sống rồi đúng không? Nói rồi lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó, anh quát lên một câu, lập tức mua lại An Hải cho tôi. Trần Hoàng Thiên, anh muốn làm gì? Gia đình tôi làm gì có lỗi với anh? Tôi đã đắc tội gì với anh? An, cô diễn thật là giỏi. Cô làm ra chuyện gì cô còn không hay biết sao? Có trách thì trách bản thân cô đi. Gia đình cô, sinh ra cô, sinh ra một đứa con gái như cô, quả thật là có phúc. Anh có thể xúc phạm tôi, nhưng đừng bao giờ động đến gia đình tôi. Những gì tôi nợ anh so với những thứ tôi mất đi còn chưa đủ hay sao? An, khẩu khí của cô thật là lớn. Vậy cô nói xem, món nợ mấy trăm tỷ hôm nay cô tính thế nào đây? Mấy trăm tỷ nào? Anh nổi điên cái gì vậy? An, ngừng diễn kịch đi. Cái gương mặt già ngu già ngơ này của cô làm tôi thấy buồn nôn rồi đấy. Cô lấy cắp thiết kế của tôi làm chúng tôi mất hợp đồng 300 tỷ này. Cô nói xem, nếu tính tổng cộng số thiệt hại của phong vũ lần này là bao nhiêu? Thiên, anh nói tôi lấy cắp thiết kế của anh. Anh có bằng chứng không? Cô nói tôi không có chứng cứ chứ gì. Cô mở to mắt nhìn cho kỹ. Đây là toàn bộ bản vẽ thiết kế của tôi. Bộ trang sức này chính tay tôi thiết kế. Trên đó còn có chữ ký của tôi và ngày vẽ chúng Ý anh là tôi lấy trộm thiết kế của anh Có lẽ nào lại không phải vậy Anh lấy điện thoại bấm bấm gì đó trên màn hình Sau đó anh đưa cho cô Cô còn chối cãi Anh nhìn vào màn hình Trên đó đang phát một đoạn video Trong clip An đang ở trong thư phòng Cô đang tìm gì đó trên bàn làm việc của anh Sau đó cầm một tập tài liệu đi ra ngoài Trên clip đó có hiển thị ngày tháng là hơn nửa tháng trước Cô nhớ ra rồi Hôm đó là Vân nhờ tôi lấy để cô ấy mang đến công ty cho anh Im miệng Cô đừng có đổ lỗi cho Vân Tôi chưa bao giờ bảo cô ấy lấy bản thiết kế này mang tới công ty Thiên, Là Vân gửi đoạn video đó cho anh đúng không? Nếu không có cô ấy Thì làm sao tôi biết cô đâm sau lưng tôi như vậy? An, Cô không muốn để lại đường sống cho gia đình mình sao? Tôi không ăn trộm thiết kế của anh Tôi muốn gọi điện thoại một chút Anh mở cửa ra cho tôi Cô không trộm thiết kế của tôi Vậy chắc nó tự bay sang GLV hay sao? Cô nghĩ tôi ngu xuẩn như vậy sao? An, tôi không cần biết cô gọi cho ai hay cầu cứu ai. Tôi nói cho cô hay, dù là bà nội đi chăng nữa, thì cũng không cứu nổi cô và An Hải đâu. An lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm một cái tên rồi ấn nút gọi. thiên yêu cầu cô mở loa ngoài. Nếu muốn chứng minh mình trong sạch, cô đã đồng ý. Dô, An, sao giờ này lại có tâm trạng điện thoại cho tôi vậy? Vâng. Tại sao hôm đó cô bảo tôi đến thư phòng của Thiên, lấy bản thiết kế để mang ra công ty của anh ấy? Có phải người mang bản thiết kế cho GLV là cô đúng không? An, chẳng phải cô là người của GLV hay sao? Người mang bản thiết kế đến đó phải là cô mới đúng chứ? Chỉ dựa vào tôi xuất hiện ở GLV, tôi thuyết trình cho bên đó về thiết kế này, thì người ăn cắp thiết kế là tôi hay sao? Vâng, có phải lúc tôi vào thư phòng, cô đã lén quay video. Đỗ Khánh An Bây giờ cô lại còn đổ cho tôi là lén quay video thì sao? Nếu như không có đoạn video đó, đâu ai biết là cô ăn cắp thiết kế của thiên chứ. An, có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Trong video chỉ có mình cô, không ai ép buộc hay uy hiếp cô hết. Cô luôn miệng nói, tôi bảo cô vào đó lấy thiết kế đó ra. Cô có chứng cứ không? Anh đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cuộc đời này đúng là biết trêu người. Người tốt đến mấy cũng không thể có được cuộc sống bình yên hạnh phúc. Mà người xấu thì cứ nhơn nhơ bên ngoài. An, cô có gì để nói không? Bất chợt cô nghĩ tới Hiếu. Phải rồi, anh nhất định sẽ biết ai là người đã đưa thiết kế này đến GLV. Hiếu từng cứu cô một lần, cô cảm thấy con người anh ta cũng không đến nỗi. Chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời công bằng. Nghĩ là làm, An bấm tìm tên anh ta trong danh bạ. Bấm nút gọi đợi chờ từng tiếng tút dài vang lên. Tiếng tút tùy ngắn mà với An sao thật dài và hồi hộp đến lạ. Alo, xin chào, tôi là An. Thư ký An đó ư. Chúc mừng và cũng cảm ơn cô về phía GVKPY đã ký hợp đồng với GLV. Buổi tối nay cô rảnh chứ, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc rượu chúc mừng. Tối nay cô sẽ tham gia chứ? Tổng giám đốc, tôi có chút thắc mắc. Ai là người thiết kế ra bộ trang sức thiên sứ biển xanh vậy? Thư ký An... Thiết kế này chẳng phải là cô gửi fax đến cho chợ Lê Vĩnh hay sao? Vì vậy tôi mới giao phần thuyết trình sản phẩm cho cô mà. Thư ký An sao lại nhanh chóng quên như vậy? Ánh mắt An như bị rút cạn sạch linh hồn. Cô đâu có lấy bản thiết kế thiên sứ biển xanh của anh đưa cho GLV về đâu. Ấy vậy mà tất cả những bằng chứng lại chĩa mũi nhọn vào cô. An, điện thoại cô cũng gọi rồi. Cô nói xem, có ai nói là không phải cô lấy bản thiết kế của tôi không? Làm người nên thành thật một chút. Cô nói mình không lấy cắp thiết kế của tôi Rồi, xong cô chứng minh cho tôi thấy điều gì đây Dám làm phải dám chịu trách nhiệm Về việc mình làm mới là người ngay ngày lúc đó Điện thoại của An bỗng đổ chuông liếc nhìn là số điện thoại của mẹ Trong tâm trí dấy lên những dự cảm không lành An Hải vừa bị anh nói thu mua Thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Anh trai cô hiện giờ tung tích chưa rõ Rốt cuộc chỉ còn lại ba mẹ và cô Mẹ, có chuyện gì vậy? An, ba con An nghe tin ba cô tái phát bệnh tim Thì lập tức chạy đi Mặc trong mưa lớn xối xả dáng xuống Cô vừa chạy đi vừa khóc Hy vọng ba cô không sao Mẹ, ba con thế nào rồi Trời đất quỷ thần ơi An, cậu đội mưa chạy tới đây à Mau đi thay đồ ra đi Phương, tình hình ba mình thế nào rồi Tình hình không được tốt lắm Giáo sư đang phẫu thuật rồi Đừng quá lo, anh ấy nhất định sẽ làm được Ba cậu nhất định sẽ không sao An ngồi xuống hàng ghế chờ Cô vươn tay ôm lấy mẹ mình Nước mắt đã trực trào ra khóe mắt Cô nghẹn ngào nói Tại con Tất cả là tại con Mẹ Con muốn ly hôn với anh ta Mẹ Con không muốn ba mẹ chịu khổ như vậy nữa An Không phải là lỗi của con Là thiên quá tàn nhẫn Mẹ ủng hộ con ly hôn Gia đình chúng ta không cần thể diện Thứ mà mẹ cần chỉ là hạnh phúc của con, chỉ cần con sống vui vẻ là ta và ba mẹ con cũng sẽ vui vẻ. Mẹ, con xin lỗi, con không có lỗi gì hết, đừng khóc. Phương khuyên thế nào cũng không thể lay chuyển được An. Cô vẫn cứ ngồi đó, quần áo cũng vì điều hòa mà khô đi nhiều. Nhưng sau khi dính mưa lại vào điều hòa, An bắt đầu cảm thấy lạnh, nhiệt độ cơ thể cũng có chút bất thường. Nhưng cô vẫn cứ ương ngạnh quật cường ngồi đó hai tiếng sau cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt duy mệt mỏi bước ra cửa phòng cấp cứu vừa mở an và mẹ mình lập tức lao ra phương cũng hối hả chạy theo sau anh duy ba em sao rồi đừng lo ba em không sao rồi an nghe thấy ba mình không sao thì thở ra một hơi nhẹ nhõm tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống ngay sau đó cả cơ thể an lung lay rồi từ từ trượt xuống rất nhanh cô rơi vào một mảng đen tối Duy bảo Phương ở lại với mẹ Còn mình nhanh chóng bế cô Vào một phòng bệnh khác truyền thuốc cho cô Điện thoại của Thiên gieo vang Là Duy gọi tới Anh nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình Đến khi gần hết chuông mới ấn nút nhận điện thoại Alo Thiên Cậu lại làm gì an vào người nhà cô ấy rồi Cậu không thể nào bao dung cho cô ấy một chút hay sao Bao dung Cậu có biết cô ta đã làm ra những chuyện gì không Cô ta hại chết con tôi Ăn cắp thiết kế của tôi Làm tôi mất đi một hợp đồng 300 tỷ Còn thiệt hại khác chưa kể đâu Thiên Với tính cách của An Cậu tin cô ấy ăn cắp thiết kế của cậu sao Tổng giám đốc của GLV nói Là cô ta đưa thiết kế đến đó Cậu nói xem Tôi làm sao mà tin cô ta đây Tổng giám đốc GLV nói vậy sao Duy cũng bất ngờ trước câu nói của anh Làm sao có thể Nếu như vậy nhất định có uẩn khúc gì đó Tổng giám đốc của GLV này Chắc chắn có vấn đề Nếu không cũng sẽ không thể vô an cho An như vậy được Con người cô thế nào cũng anh biết Cô nhất định không làm những chuyện như vậy Nhưng mà tình hình bây giờ đều là bất lợi cho gia đình mình Muốn chứng minh An trong sạch phải có chứng cứ Không phải chỉ là nói không được Khi An tỉnh lại đã là buổi chiều Cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh Tay cắm kim truyền. An thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu về cuộc sống của mình Cô nhất định phải ly hôn Gia đình cô đã bị hủy hoại rồi Cô còn lý do gì mà ở lại nơi này nữa chứ An gượng dậy, đưa tay rút kim chuyển ra Đầu óc vẫn còn chút choáng váng Muốn xem ba mình thế nào rồi Nhưng cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra Cô thấy Duy đứng ở bên ngoài Đang vươn tay muốn mở cửa Cánh tay anh vẫn còn đang dừng giữa không trung. Em tỉnh rồi sao? Bây giờ thấy trong người thế nào? Cảm ơn anh, em khỏe nhiều rồi Em muốn đến thăm ba em một chút Để anh đưa em đi Đi được một đoạn Bỗng nhiên anh dừng bước Nhìn sâu vào mắt cô rồi hỏi Em sẽ ly hôn với Thiên chứ Tất cả những hành động của cậu ta Đều cho thấy cậu ta vốn không yêu em An, cậu ta phải làm em thất vọng Tới mức nào mới khiến em buông bỏ đây Em sẽ ly hôn An ở bệnh viện Chăm sóc cho ba suốt một tuần Thiên không bận tâm cô đang làm gì hay ở đâu Cô cũng không bận tâm nữa Mấy hôm nay Thiên Lưu cũng thường gọi điện cho cô Hỏi thăm tình hình của cô Và ba cô An nhờ bà mang cho cô một ít quần áo và vật dụng thiết yếu, nhưng tuyệt đối không quay về Tây Uyển. Một tuần trôi qua, tình hình của ba cô cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khải cuối cùng cũng có tin báo bình An. An quay trở lại Tây Uyển. Lần này, cô thấy lòng mình không còn nặng nề như trước đây nữa. Hôm nay, cô có mang sẵn đơn ly hôn. Cô biết đến lúc phải chấm dứt cuộc hôn nhân này và kết thúc tất cả rồi. An, sao vừa về đã mang theo hành lý như vậy? Cậu đi du lịch sao? Không phải, tôi muốn rời khỏi đây Vâng, tôi có chuyện muốn nói với cô Tôi sẽ quay lại ngay Nói xong, An kéo vali đi ra ngoài Cất vào xe Cô lấy máy ghi âm đã chuẩn bị trước đó ra Sau đó bật lên rồi bỏ vào túi áo khoác Sau khi chuẩn bị xong Hít một hơi thật sâu Rồi quay trở lại biệt thự Tây Uyển An, cô muốn cùng tôi nói chuyện gì Nói về tất cả những gì cô đã làm với tôi Vâng, rốt cuộc là tôi có lỗi gì với cô Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? tình bạn hơn 10 năm. Rốt cuộc với cô tôi là gì? tình bạn sao? <cười> Kể từ khi biết cô sắp kết hôn với Thiên, tôi và cô đã không còn là bạn nữa rồi. An, dựa vào cái gì mà cô có một gia đình trọn vẹn? Vì cái gì mà cô được gả vào nhà họ Trần? Tôi yêu anh ấy có kém gì cô đâu chứ? Dựa vào cái gì mà cô là thiếu phu nhân nhà họ Trần? Còn tôi chỉ là người tỉnh trong bóng tối. Cô nói đi, vì cái gì? An là cô cướp đi tất cả của tôi. Cô nói tôi cướp tất cả của cô sao? Tôi có gia đình trọn vẹn là phúc phận của tôi, tôi cướp gì của cô? Tôi và Thiên là liên hôn do gia đình sắp đặt, bà nội anh ấy nói bà chỉ chấp nhận tôi là cháu dâu. Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Thiên. Cô nói tôi cướp mất của cô, sao cô không nhìn lại bản thân mình? Là cô phá hoại gia đình tôi, hại chết con tôi, hại gia đình chúng tôi thê thảm. Vậy cô còn quay ra trách tôi? Vâng, cô có phải là con người nữa không? Cô muốn biết phải không? Vậy thì tôi cho cô biết. Trước khi chết, cô cũng nên biết tất cả mọi thứ. Phải, tôi độc ác thì sao? an, có trách ấy, thì trách cô ngủ ngốc. Cô biết tại sao cô lại mất cây ngàn vàng vào ngày sinh nhật của tôi không? Là tôi cho cô uống rượu có thuốc mê đấy Cũng là tôi cho người ném cô vào căn phòng đó Cô không ngờ Đúng không Vậy còn việc tôi xảy thai ngày đó Cũng là cô đã lên kế hoạch hay sao <cười> Bây giờ cô mới biết sao Cô quả là ngu ngốc mà Phải Là tôi tin nhầm người Tin vào người chị em tốt như cô Nên bây giờ phải trả giá Tôi đã ký đơn ly hôn rồi Chỉ cần Thiên ký tên tôi sẽ không còn là thiếu phu nhân nơi này nữa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao ngày đó, anh ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Đương nhiên là tôi gọi anh ấy tới rồi. Cô nói xem, anh ấy trăm công ngàn việc, sao có thể đúng lúc tới chỗ đó cơ chứ? Anh, nói cho cô biết một bí mật nhé. Tôi không hề có thai với Thiên. Anh ta chỉ là kẻ bị lừa mà thôi. <cười> thiên bình thường sáng suốt thông minh, cũng có lúc thật là ngốc nghếch vậy còn bản thiết kế là cô đưa nó cho hiếu phải không phải là tôi đưa thì sao an dù cô có nói là tôi đưa cho glv thì sao chứ đâu có ai tin cô <cười> người ta chỉ tin cô là người ăn cắp nó thôi đúng không ngày đó khi tôi ở chùa giác tâm là cô sai người bắt cóc tôi bày kế để tôi gặp được hiếu an à nà, chuyện này cô chỉ nói đúng một nửa thôi Là tôi cho người bắt khóc cô. Còn chuyện cô gặp Hiếu là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng nhờ chuyện đó mà không ai nghi ngờ tôi lấy cắp thiết kế của Thiên. Đúng là ông trời cũng giúp tôi đó An à. Cô chắc không biết người ngủ cùng cô năm đó chính là Thiên. Chiếc đồng hồ của cô tôi đã đưa cho anh ấy thay cô rồi. Còn nữa, người con trai cô cứu năm xưa cũng chính là anh ấy. Khi An xoay người bước đi cánh tay cô vừa chạm lên tay nắm cửa thì cả người khựng lại. Tại chỗ, người mà cô thất thân trong lần sinh nhật của cô ta chính là Thiên. Còn nữa, người mà cô cứu năm xưa cũng chính là anh. Năm xưa, vì liều mình lao xuống sông Linh Giang cứu anh giữa trời đông giá rét, thì đưa được anh lên bờ, cô đã lại bị suýt chuột rút mà chết chìm. Sau khi được đưa vào viện, cô bị cảm phong hàn sốt suốt cả tuần, vậy mà anh cũng chẳng thèm hỏi thăm cô lấy một lần. Hay là lúc đó cô được đưa xe cấp cứu trở đi, Vân ở lại chăm sóc anh, nên anh nghĩ người cứu anh là cô ấy. Nếu nói như vậy, Vân đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. An đưa tay vào túi áo tắt máy ghi âm đi. Cô xoay người lại, đi thẳng tới mặt Vân, vung tay tát mạnh vào má cô ta. An, cô dám đánh tôi? Đánh cô thì sao? So với những gì cô gây ra cho tôi, cái tát này làm sao mà đủ? Cô... An sau khi tạm biệt thiếm lưu thì lên xe. Cô vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Cô đưa thẻ nhớ máy ghi âm qua đầu lọc thẻ máy tính copy thành hai bản, gửi vào email của cô một bản. Bản còn lại cô hẹn giờ gửi cho Phương. Xong xuôi đâu đấy, khởi động xe rồi lái đi. Vân thấy cô lái xe đi thì cười tà mị. Cô ta cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Tổng giám đốc Lý Hiếu đã dọn dẹp xong rồi. An lái xe dọc theo con đường lớn Cô đeo tay nghe bluetooth lên tay Gọi một cuộc điện thoại cho Phương Cô báo với Phương là mình đã thu dọn xong hành lý Chuẩn bị trở về nhà Lúc An đang đi trên đường quốc lộ Một bên là núi, một bên là biển rộng Bất chợt một chiếc xe phía trước Lấn săn làng đường của cô An vội vàng bẻ lái đạp chân phanh Nhưng chiếc xe vẫn như tên bắn Lao về phía trước Phanh xe bị hỏng rồi Cô vội vàng kiểm tra Tốc độ xe vẫn cứ giữ nguyên Dù cho cô có nhả chân ga Nhất định đã bị động chân động tay Cô vừa mới trở về Tây Uyển không lâu Chiếc xe này là xe của anh trai cô Trước đó xe vẫn lái rất bình thường Vậy chỉ có thể là... An vẫn cố gắng bình tĩnh Cô vội vàng nói với Phương Phương, xe của mình hình như có vấn đề rồi Mình không giảm tốc độ cũng không dừng xe lại được Sao cơ? An, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đang ở đường XCV Mình đang cố tránh những xe phía trước. Nhưng phía trước là ngã tư. Giờ này dễ hướng nào cũng rất đông xe. Mình không muốn làm liên lụy tới bất cứ ai cả. An. Cậu trước hết phải giữ bình tĩnh. Mình sẽ tới ngay. Phương nói xong thì đứng dậy. Cởi áo blue ra với lấy chìa khóa xe. Rồi phi ra ngoài. Trên hành lang bệnh viện. Duy đang cùng một nam bác sĩ khác trò chuyện. Thì thấy Phương chạy như bay. Phương. Cô làm gì vậy? Chưa hết giờ làm mà chạy đi đâu. An. Cậu ấy gặp nguy hiểm rồi. Xảy ra chuyện gì? An, cô ấy... Sau khi nghe hết câu chuyện, Duy cũng lập tức chạy theo Phương. Cả hai chạy thẳng ra bãi xe, rồi lái xe phóng vụt đi. Phương gọi lại thêm một lần nữa. Rất lâu sau, An mới nghe máy, giọng cô run rẩy cực độ. Phương, chiếc xe này không thể ngừng lại được. Mình phải làm sao đây? Mình, mình sợ lắm. An, đừng sợ, em phải thật bình tĩnh. Anh Duy, Phương nếu như em có mệnh hệ gì xin hai người hãy chăm sóc cho ba mẹ em chưa để kịp phương và duy đáp lời một âm thanh như tiếng va chạm lớn chói tai làm cho phương giật mình hoảng hốt cô lập tức ngồi lại cho an nhưng tổng đài đã báo số điện thoại của cô hiện không thể liên lạc được phương hoảng loạn điên cuồng bấm điện thoại nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc dập khuôn vang lên lạnh lùng lông mày duy càng ngày càng nhíu chặt anh lập tức ấn gọi một dãy số rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận Không kịp để đối phương nói gì Duy lập tức hét lên An xảy ra chuyện rồi Phía bên kia chưa kịp nghe bạn mình nói hết Thiên lập tức đứng bật dậy Lạnh lùng phun ra hai chữ tan họp rồi rời đi Hải lén nhìn qua gương chiếu hậu Thấy sắc mặt ông chủ nhà mình quá tệ Ngập ngừng hỏi Tầm giám đốc chúng ta đi đâu vậy Tới đoạn đường X trong 10 phút tới Vừa tới đầu đường X Hải đã thấy phía xa xa gần bờ biển Đứng rất nhiều người Xe cảnh sát đúng cách đó không xa Thiên lập tức bảo hài tấp vào lề đường Thấy anh tới Đội trưởng trương vội vàng mở dây rào Cảnh báo cho anh vào Đội trưởng trương nhìn anh thở dài Cậu Thiên Xe của vợ cậu mất phanh Hiện đã lao xuống biển chưa rõ tung tích Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm Mong cậu giữ bình tĩnh Phía bên kia Đám người Duy vẫn luôn bám theo đội cứu hộ Quan sát và nắm bắt tình hình Ngay cả Kha và Minh nghe tin cũng lập tức chạy đến. Vừa thấy bóng dáng, anh Kha lập tức bước tới nhìn anh với ánh mắt u buồn và ảm đạm. Thiên, cậu tới rồi. Đại ca đừng lo lắng. Cảnh sát và đội cứu hộ nhất định sẽ nhanh chóng tìm được chị dâu. Thiên, tất cả là tại tên khốn nhà anh. Trả lại an cho tôi, trả lại cô ấy cho tôi. Phương, cô bình tĩnh một chút đi. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi phải đánh chết hắn. buồng công an yên yêu hắn ta như vậy mà hắn nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như thế anh đã có vân rồi tại sao không buông tha cho cô ấy tại sao lại hành hạ giày vỏ cô ấy như vậy hả thiên tình khốn nhà anh trả lại an cho tôi trả lại an cho tôi anh thiên ngay lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí trước đó vân một thân váy vàng đi tới vân cái tát này tôi thay an đánh cô sau tất cả những gì cô gây ra cho cô ấy Cái tát thứ hai này Tôi thay cô chú trả cho cô Vì những gì gia đình của An Vì cô mà mất đi Phương, cô dám đánh tôi Đánh cô đấy, thì sao Chỉ hai cái bàn tay này Là quá nhẹ cho cô rồi Đánh cô thêm chỉ tổ bẩn tay tôi Phương, cô nói cái gì Phía bên kia Duy vẫn luôn để mắt tới hai cô gái Trên bờ kè Lúc này thấy bọn họ lao vào đánh nhau Thì thầm than không tốt Anh vội vàng kêu đám người Thiên và Minh cùng nhau chạy qua, định bụng muốn kéo hai cô gái đang uýnh lộn kia ra. Nhưng khi còn cách bọn họ khoảng 5 mét thì Vân bất ngờ bị mất đà ngã nhào xuống biển. Vì đang mải cấu xé nhau nên tiện tay túm cả Phương cùng nhau gã xuống. Phương vốn bơi rất giỏi nên khi vừa rơi xuống đã ngoi lên được rồi bám vào thành bờ kè leo lên. Vân sau khi rơi xuống nặn ngụp chơi với giữa dòng nước cô ta vùng vẫy kêu cứu thảm thiết. Đám người của Duy chạy tới nơi Nhìn thấy cảnh này thì khựng lại 3 giây Rồi nhìn Thiên Những tưởng anh sẽ nhảy xuống cứu cô ta Nhưng anh lại đứng im không phản ứng Nên Minh đành nhảy xuống cứu người Thiên nhìn thấy Vân chơi vơi giữa dòng nước Thì đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo Đột nhiên anh nhận ra một điều Nếu như cô ta không biết bơi Vậy người cứu anh năm đó Không thể là cô ta mà là một người khác Năm xưa sau khi anh tỉnh lại Thì thấy mình ở bệnh viện Chỉ có một mình Vân ở đó Nên nghĩ rằng người cứu mình là cô ta anh đã từng nói về chuyện này rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn thản nhiên đón nhận duy sau khi lấy khăn từ đội cứu hộ đưa cho phương thì nhìn thấy thiên vẫn đứng đơ như cây cơ thì nhíu mày bồ rơi xuống nước mà cậu có vẻ ung dung nhỉ cậu im miệng cho tôi thiên cứu em với vân em không biết bơi sao em không biết bơi mà an anh thiên sao thế vân có phải người năm đó cứu anh không phải là em đúng không Ừ, người cứu anh là An Vậy tại sao Em lại nhận mình là người cứu anh khi đó Em chưa bao giờ nhận mình đã cứu anh Chỉ có anh nói em là người đó Thiên nghe thấy vậy Thì mặt càng đen thêm mấy phần Anh không thèm hỏi han cô ta câu nào Quay người đi thẳng không chút do dự Phía bên kia Kha và đội cứu hộ Chạy lại báo đã trục vớt được chiếc xe của An Thiên lập tức sải bước đi nhanh tới đó Bỏ lại Vân ở phía sau Chiếc xe của An dần dần rời khỏi lòng biển cả. Đầu xe vỡ nát nhìn rất xọa người. Toàn bộ kính xe phía trước đã vỡ hết. Phương lập tức chạy tới. Cửa xe được mở ra. Sau lớp túi khí đã mở bung lại thì chẳng thấy có ai cả. Đội trưởng trương bước tới bên cạnh anh nhẹ nhàng an ủi. Cậu Thiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thiếu phu nhân e rằng đã lành ít giữ nhiều rồi. Xin anh bớt đau buồn. Nếu như 5 giờ nữa vẫn không tìm thấy thiếu phu nhân Chúng tôi sẽ dừng tìm kiếm Đúng lúc này Thì điện thoại của Phương báo có tin nhắn mới Lúc đầu cô cũng lười để ý Nhưng nhớ đến lời An nói có gửi cho cô thứ gì đó Nên lập tức mở ra xem Duy vội kéo cô ra một góc khuất Rồi nghe cho thật kỹ Đoạn hội thoại giữa An và Vân vang lên rõ mồn một, một Phương mở lớn hai mắt Không tin nổi những gì mình đang nghe thấy Cô thật không ngờ Vân lại độc ác tới như vậy Phương cô bình tĩnh lại đã Bình tĩnh cái con khỉ An khổ sở, bị tên khốn kia đối xử tàn nhẫn như vậy Hóa ra tất cả lại từ tay ả trà xanh rẻ tiền kia gây ra Những gì cô ấy phải chịu trong thời gian qua Tôi nhất định phải thay cô ấy đòi lại Duy, anh mau thả tôi ra Tôi không ngăn cản cô Đòi lại công bằng cho An Chỉ cần cô bình tĩnh lại một chút thôi Đừng để cơn giận, lấn át lý trí Sau khi chắc chắn Phương không còn làm loạn nữa Duy cùng cô đi tới trước mặt thiên Nhìn cái vẻ mặt u buồn của anh ta Làm cho Phương thêm mực Sau tất cả những gì gây ra cho bạn Cô lại ở đây diễn cảnh người chồng mẫu mực Thương vợ yêu con thật là buồn nôn Thiên Tôi đã từng nói Nếu sau này cậu biết toàn bộ sự thật về chuyện của An Cậu lúc đó sẽ rất thảm Cậu còn nhớ chứ ừ. Người cứu tôi khi xưa Không phải Vân mà là cô ấy Anh nói cái gì Cái tên vong ân bội nghĩa ngày xưa An liều mạng cứu lên lại là tên khốn nhà anh sao Tại sao khi ấy, ăn không để anh chết đuối luôn đi. Cứu anh lên rồi, sau đó thì sao? Tất cả những đau khổ cô ấy phải chịu lại từ nhà anh mà ra. Anh đền ơn cô ấy như vậy hả? thiên anh có biết không? Khi đưa được anh lên bờ, cô ấy bị chuột rút nên chìm xuống. Trời hôm đó lạnh như vậy, cũng may cô ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời mới không sao. Nhưng cô ấy bị phong hàn sốt li bì mấy ngày liền. Từ đó trở đi, cơ thể mẫn cảm với thời tiết. Lạnh hơn những người khác Thiên Rốt cuộc cây cứu anh lên rồi thì sao Anh ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có Là tôi có lỗi với cô ấy Đâu chỉ có như vậy Tôi từng nói với anh Một ngày nào đó Khi anh biết được sự thật Anh nhất định sẽ hận chết chính mình <cười> Cuối cùng Thì ngày đó cũng đến Tôi muốn xem Anh sẽ bù đáp cho An thế nào Cô có ý gì Thiên Đây là tin nhắn an gửi cho Phương trước khi xảy ra tai nạn. Cậu cứ bình tĩnh nghe hết những gì trong này. Tất cả mọi chuyện sẽ có lời giải thích. Tất cả sự thật đều ở đây. Duy vươn tay đặt điện thoại vào tay anh, rồi kéo Phương rời đi. Thiên ngồi bần thần hồi lâu. Trái tim anh nhói đau. Giờ phút này khi biết hết tất cả sự thật, anh lại cảm thấy hối hận vô cùng. Anh bị vân che mắt nên làm tổn thương người phụ nữ từng yêu anh hơn sinh mệnh. Giờ đây cô còn chưa rõ tung tích Anh phải làm gì đây Cố gắng nửa ngày Đội trưởng Trương cũng quyết định đi thương lượng với anh Cậu Thiên Khu này biển sâu nước xiết Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng vẫn không tìm được thiếu phu nhân Cậu xem chúng tôi kết thúc tìm kiếm có được không Ai cho ông kết thúc tìm kiếm Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy cho tôi Tốn kém bao nhiêu cũng được Nhất định phải tìm được cô ấy Tôi hiểu thiên đứng dậy định bụng bước tới chỗ duy nhưng chưa kịp bước đi thì trái tim quản thắt nơi cổ họng có gì đó trực trào ra cả cơ thể to lớn của anh lung lay rồi dần rơi vào hôn mê kha và minh từ xa thấy anh ngã xuống thì hốt hoảng chạy tới đưa tay xốc anh lên lay lay đại ca duy cũng tới ngay sau đó sau khi kiểm tra sơ bộ bèn cùng hải đưa thiên lên xe cấp cứu phương cũng bị duy cưỡng chế đưa về Việc tìm kiếm An giao lại cho Kha và Minh phụ trách. Ngay khi xảy ra tai nạn, Thiên đã cho phong tỏa tin tức. Nhưng mà giấy vốn không gói được lửa. Cuối cùng thì bà Linh cũng phát hiện ra điểm bất thường nên Phương phải thừa nhận mọi chuyện với bà. Sau khi Phương An ủi động viên, bà cũng quyết định ra nước ngoài và giấu chồng mình toàn bộ sự thật đau lòng này. Thiên hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại, Hải vẫn luôn ở bên chăm sóc anh. Câu đầu tiên khi anh tỉnh lại, Không phải là tôi đã ngủ bao lâu rồi Mà là Hải Tìm thấy cô ấy chưa Tổng giám đốc Vẫn chưa tìm được phu nhân Một đám ăn hại Tổng giám đốc Về cô Vân ngài tính sao Lập tức cho người tìm Vân về đây Bằng mọi giá Phải bắt được cô ta cho tôi Đúng rồi tổng giám đốc Cô Phương đã nói Đưa ba mẹ của thiếu phu nhân Sang Mỹ chữa trị Còn về phần chi phí Chi phí cứ tính hết vào tôi Bọn họ đã biết chuyện của cô ấy chưa Trước mắt chỉ có bà Linh biết chuyện. Bà ấy đã khóc rất nhiều. phía ông quốc sức khỏe không tốt nên vẫn chưa biết thiếu phu nhân sẽ gặp chuyện. Thiếu ra, lão phu nhân và người của nhà họ Trần đều đã biết. Có lẽ họ sẽ sớm quay về tìm cậu. Ừ. Cái này thiếm lưu có nói là thiếu phu nhân gửi cho cậu. Hải đi rồi. Thiên ngồi đó, cầm cái túi nhìn hồi lâu trước đó. Cô nói cô gửi đơn ly hôn cho anh. Thứ anh đang cầm phải chăng chính là nó. Anh từ từ mở túi ra. Chỉ là một chiếc túi giấy và một tờ giấy mỏng. Vậy mà giờ đây trên tay anh thấy nó nặng vô cùng. Mặt trên tờ giấy có bốn chữ rất lớn, đơn xin ly hôn. Phía dưới là chữ ký như phượng múa và hàng chữ nắn nót của cô. Buổi chiều sau khi ra viện, Thiên lại tới bờ biển, nơi An bị tai nạn. Đội cứu hộ đã mở rộng tìm kiếm bán kính 100km, nhưng vẫn không có kết quả gì. Phía cảnh sát rất nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng bị kha và thế lực của anh gây áp lực nên vẫn cố gắng tìm kiếm suốt ba mươi giờ qua kha vẫn luôn ở đây thay anh quan sát quá trình tìm kiếm thấy anh tới thì bước gần anh đại ca cậu về nghỉ ngơi đi nơi này giao lại cho tôi ngày nào cô ấy chưa tìm được thì tôi sẽ không từ bỏ sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm kha cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi đại ca đừng khách sáo đại ca anh cũng nên giữ gìn sức khỏe nếu một ngày tìm được chị dâu anh lại đổ bệnh Thì ai sẽ chăm sóc cho chị ấy Kha và Minh đều đã nghe chuyện Về đoạn ghi âm kia Nên cũng hiểu rõ nỗi ân hận trong lòng anh lúc này Anh ta vừa thấy tiếc thay cho tấm lòng Và tình yêu của An Vừa thấy đồng cảm với Thiên Chuyện của bọn họ Vốn người ngoài như anh không nên xen vào Nhưng những sai lầm người anh em của anh ta đã mắc phải Đúng là khó lòng tha thứ Ngày thứ ba Kể từ khi Thiên tới đóng đô ở khu lều trại này Ngày hôm đó trời mưa rất lớn Hải hớt hải chạy tới báo tin cho anh. Thiếu ra, lão phu nhân và ông bà chủ đang chờ cậu ở Tây Uyển. Lão phu nhân bảo cậu phải lập tức quay về. Lão phu nhân có vẻ rất tức giận. Thiên gật đầu, cuối cùng thì bà nội và ba mẹ anh đã quay về tìm anh tính sổ. Bà nội anh thương yêu anh như vậy, chắc chắn là giận anh nhiều lắm. Xe dừng lại trong sân Tây Uyển. Thiên bước từng bước nặng nề đi vào. Thím lưu thấy anh trở về thì vội vàng ra đón. Nhìn bộ dạng của anh mà thím có chút đau lòng. Thiếu gia, lão phu nhân đang rất giận, cậu tốt nhất đừng gãi lời bà ấy lúc này. Bà nội, ba, mẹ, con về rồi." Quỳ xuống. Thằng nhóc thối. Tại sao An lại bị tai nạn? Tại sao không trả lời? Mày đã làm gì với con bé hả? Mày tưởng những việc tốt mày làm, bà già này không hay biết sao? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Nó làm gì có lỗi với mày chứ hả Lão phụ nhân nói xong Thì đưa tay ôm ngực Bà Hương vội vàng đỡ lấy mẹ Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút Đừng xúc động Thiên, mẹ thật không ngờ con lại làm ra những chuyện như vậy mau nhận lỗi với bà đi con Bà nội Con sai rồi Là con phụ mẹ con cô ấy Xin lỗi ta có tác dụng gì Người cháu cần xin lỗi Là An và đứa trẻ Trả lại con bé cho ta Trả lại chát nổi cho ta Thằng nhóc thối này Ta thấy con bé đòi lại món nợ này với cháu Tại sao số con bé lại khổ như vậy hả Kiếp trước nó đốt nhà Hay đảo mộ tổ tiên nhà cháu vậy Tại sao cháu lại đối xử với nó như thế Mẹ và ba anh Ngồi trên sofa lặng im Nhìn mẹ mình mang ra quy Ra xử tội đứa con trai duy nhất của mình Lần này là con trai họ làm sai Bọn họ cũng không có cách nào khác Vẫn biết là giới thượng lưu phong lưu đa tình Nhưng lại hại chết cháu nội họ Thì chuyện này không thể tha thứ được Mẹ, đánh như vậy đủ rồi Việc bây giờ là phải tìm được An Phải, thằng nhóc thối Bằng mọi giá phải tìm được An Về đây cho ta Bà nội, bọn cháu đã ly hôn rồi Cô ấy sống hay chết Không liên quan gì tới cháu nữa Cháu vừa nói cái gì Ai cho phép hai đứa ly hôn Thằng nhóc thối này, sao cháu lại vô tình Và vô lương tâm như vậy, tại sao Mẹ, bà nội Anh vội vàng đứng lên Đỡ lấy bà dìu về phòng nghỉ ngơi Thiếm Lưu và mẹ anh ở lại chăm sóc bà Ông Kỳ và anh đi ra ngoài Đến thư phòng đi Bà muốn nói chuyện với con Trong thư phòng Ông Kỳ thở dài Nhìn đứa con trai luôn là niềm tự hào của gia đình Thiên, rốt cuộc chuyện của An là như thế nào Sao hai đứa lại ly hôn Tại sao con lại nói với bà Là không quan tâm sống chết của con bé Con thả để bà nội nghĩ rằng con đã ly hôn với cô ấy rằng cô ấy đã chết còn hơn cứ để bà nuôi hy vọng cô ấy còn sống một người rơi xuống biển đã ba ngày có thể còn sống được sao ba thà rằng đau một lần còn hơn ngày ngày trông ngóng rồi đau một đời bà con xin lỗi anh chỉ nói một lời xin lỗi rồi quay người bước đi thiên mở cửa phòng ngủ chính đồ của an đã bị cô dọn sang phòng bên cạnh chỉ còn lại chút đồ của Vân nhắc đến cô ta ánh mắt anh lạnh đi rất nhiều. Ngày nào chưa bắt được cô ta, ngày đó anh sẽ không từ bỏ. Bất chợ điện thoại anh vang lên một hồi chuông. Alo, Tổng Giám Đốc, bắt được Vân rồi. Thiên lập tức đi ra ngoài, chiếc xe hướng về phía ngoài ô mà đi. Suốt cả quãng đường anh không hề lên tiếng. Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trên đùi, ngón tay như muối trên bàn phím. Mấy ngày liền anh ăn ngủ tại bờ biển, mọi việc trong công ty đều giao lại cho Phó Tổng Giám Đốc cùng với Hải. Chỉ có một hồ sơ văn kiện cực kỳ quan trọng Và cấp thiết anh mới xử lý Anh muốn giúp toàn lực tìm kiếm an Anh không muốn từ bỏ Cho dù là hy vọng mong manh đến mấy Vân sau khi bị bắt Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang Tay chân thì bị trói chặt Xung quanh cô ta có mấy người đàn ông Mặc đồ đen với khuôn mặt dữ tợn Thấy cô ta tỉnh lại Mấy người đó nhìn cô ta cười cợt Mấy mấy, mấy người Đấy, Cô em tỉnh rồi sao Đừng sợ bọn anh chỉ đưa cô em tới đây chơi một chút thôi thả tôi ra xin mấy người hãy thả tôi ra thả muốn thả sao <cười> đừng có mơ ai sai mấy người bắt cóc tôi thả tôi ra tôi sẽ đưa cho mấy người tiền muốn bao nhiêu cũng được chỉ cần thả tôi ra đưa tiền tôi xin cô nói xem cô có thể đưa cho bọn này được bao nhiêu cô đắc tội với ai còn không hay biết sao thả tôi ra đi anh có biết tổng giám đốc của phong vũ không Anh ấy có rất nhiều tiền Chỉ cần anh đả tôi ra Anh ấy nhất định sẽ cho anh rất nhiều tiền Còn danh Nói cho mày biết Là tổng giám đốc của phòng vũ cho người bắt mày Mày đắc tội gì với cậu ta còn không biết hay sao Nói cho mày biết Lần này mày đừng hòng thoát Nói xong Tên Mập đứng dậy phủi tay Rồi cả đám đi ra ngoài Vân ngây ngốc ngồi thộp xuống Cô ta không tin là anh cho người bắt mình Cô ta không tin Anh sẽ đối xử với mình như vậy